Kính chào Chư vị đào hữuu đến với tiểu điển thính phòng Hòa Thị Tiên Thành mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện tiên công khai vật tác giả cô chân nhân chương 168 nụò hé một đườngư vị nghe chuyện Hãy đăng ký Kênh like xe và bình luận audio đều ng hộ tại hả Ninh Chuyết hỏi, ba người các người, họ tên đầy đủ là gì? Bác chủ hầu đầu vang vừa định trả lời, đã thấy Ninh Chuyết khoát tay. Hắn nói, thôi không cần dùm dài như vậy, ta ban cho mỗi người các người một danh hiệu, sau này cho dù các người có chết, người kế nghiệp cũng sẽ kế tục danh hiệu đó. Người, từ nay về sau, gọi là hầu đầu. Ninh Chuyết chỉ tay vào bác chủ hầu đầu băng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ uy nhâm. Băng chủ hầu đồ băng cắn răng Trên mặt vẫn giữ lấy tươi cười lấy lòng Vâng Đã tạo đại nhân bàn cho danh hiệu Ninh Chuyết lại quay sang băng chủ hạc trùy băng Còn ngươi Từ nay về sau gọi là hạc đầu Băng chủ hạc trùy băng há ốc bồn Xuyết chút nữa thì thốt lên Ta đến đây là để đàm phán Cùng với ngươi Hạc trùy băng chúng ta còn chưa đồng ý đầu hàng Ít nhất cũng phải đưa ra điều kiện hợp lý Nhưng dưới cục diện hiện tại Lão ta chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng Không dám nói ra ngoài miệng Sau khi trầm bạc mấy nhịp thở Bang chủ hạc trùy bằng cúi đầu thấp mi Chắp tay đáp Vâng Ninh truyết cuối cùng nhìn sang bang chủ quy thức bằng Về phần người Gọi là quy Sắc mặt của bang chủ quy thức bằng lập tức tiến đổi Quỷ sạc y còn không đợi Ninh truyết nói xong Đã đoạt trước một bước đáp Đại nhân Nhũ danh của tiểu nhân chính là quỷ sạc Ngài cứ gọi như vậy Sẽ khiến tiểu nhân có cảm giác như tìm được người thân Gặp được trưởng bối Ngài hoàn toàn xứng đáng có tư cách gọi tiểu nhân như vậy Được Ninh Chuyết trầm ngâm không nói Trái tim của băng chủ quy tức bang đập thình thịnh Vội vàng nói Ninh Chuyết đại nhân Tiên phùng hắc tử kia trước nay buôn bán rất nhiều thư phí pháp Chương cứ vi phạm lệnh cấm buôn bán tù binh Đều được lưu giữ trong bàn chúng ta Quy sát trở lệnh Xin để cho thuộc hạ đi một chuyến Nhất định sẽ khiến tên vùng hắc tử kia ngoan ngoãn nghe lời Đã như vậy nên Chuyết phất tay Người cứ đi đi Nếu không thu phục được vùng hắc tử Tự mình gánh vác lên hậu quả Vâng, đại nhật Bác chủ quy tức bang lập tức xuất người rời đi Bước chân vội vàng Không còn chút thông dòng như lúc trước Cho người ta cảm giác vô cùng cấp bách Ninh Chuyết lại nhìn về phía bác chủ hạc trùy băng Gần như tất cả dược liệu Của bất cán bất tỉnh Đều do bong phái của người cung cấp Người đi mời hắn Giờ vào mối quan hệ này sẽ có thể thành công chứ Bác chủ hạc trùy băng chấn động trong lòng nên Chuyết làm sao Có thể biết được loại giao dịch bí mật này Lão ta vội vàng gợt đầu Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực Ninh Chuyết lại nhìn Về phía bác chủ hầu đầu băng Vị bác chủ này vô cùng hiểu ý Vội vàng nói Hầu đầu ở đây kinh xin đại nhân chỉ thị Ninh Chuyết nói Người đi tìm độc tí tưởng Tên này tính tình nóng này Giới thích lễ chế pháp khí tự bạo Cánh tay của hắn chính là bị chính hắn cho nổ bay mất Lục nghề nói chuyện với hắn phải cẩn thận Tuyệt đối không được dùng vũ lực Gia hỏa này cực kỳ cứng đầu Người nhớ phải mềm mỏng một chút Mà kệ người dùng biện pháp gì Phải để cho gia hỏa này Thừa nhận quyền trường khống của ta đối với chợ đen Đồng ý tiếp tục hoạt động Trong chợ đen thiếu đi pháp khí tự bạo của hắn Thì quả thật là một thiếu sót lớn Bác chủ hầu đầu bang lập tức chắp tay Thuộc hạ minh bạch Ninh Chuyết liên tiếp hạ xuống ba mệnh lệnh Lại thư động phù vân bao phủ Lấy thân thể một lần nữa Lặng lẽ tu luyện Hắn thật sự không lãng phí một chút thời gian nào Đám tu sĩ trúc cơ Ninh giá âm thầm truyền tâm Trong lòng không khỏi cảm khái Kể từ khi bắt đầu hành động Ninh Chuyết đã nhiều lần khiến bọn họ phải thay đổi cách nhìn Đặc biệt là biểu hiện tối này Đã khiến cho tất cả mọi người ở đây Đều cảm thấy Ninh Chuyết tinh toán Vô cùng kỹ lưỡng Chỉ huy đầu ra đấy Vô cùng lưu lực Có thể khống chế toàn cục Thời gian chậm rãi trôi qua Ba vị băng chủ lần lượt Truyền đến tin vui Băng chủ Hạc Chủy Bang là người đầu tiên thành công Bất cán bất tỉnh Là một gã luyện đan sư Tính tình lười biếng trời sinh Không thích tranh giành Trường khống đối với chợ đen Có thay đổi đi chăng nữa Đối với gã mà nói Cũng không có gì quan trọng Chỉ cần vận bán đan dược là được Băng chủ quy tức bang là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ Trên công của y còn lớn hơn nhiều So với băng chủ hạc trùy băng Dưới sự uy hiếp dụ dỗ của y Phùng hắc tử đã buộc phải ký kết khí ước Gia nhập vào phe cánh của nền truyết Người cuối cùng là băng chủ hầu đầu băng Y mang theo khuôn mặt bầm dập Trên người đầy vết thương trở về Quá trình thuyết phục độc tí tượng Đã gặp phải chút trắc trở Độc tí tượng cảm thấy tình hình hòa thị tiên thành Của chút hỗn loạn Đã liền kế hoạch rời khỏi tiên thành Thậm chí gần như đã thu dọn xong hành lý Cho dù bang chủ hầu đầu bang Có nói khô cả nước miếng Thậm chí lấy tài sản riêng của bản thân Rất làm điều kiện Nhưng đối phương vẫn không chấp nhận Cuối cùng y đi nước cơ hiểm Tiến hành khích tướng Đánh một trận với độc tí tượng Mặc dù độc tí tượng chiến thắng Nhưng cả lại vô cùng yêu thích cơ quan hòa vọng hầu Mà bang chủ hầu đầu bang sử dụng Trong lúc đối địch Độc tí tượng cũng đã từ lâu Biết loại cơ quan hầu tử này có thể tự bảo Đồng thời uy lực không tầm thường Điều mà gã không biết chính là người sáng tạo ra cơ quan hỏa bạo hầu Là Ninh Chuyết Khi biết được hắn đã có ý thâu tóm chợ đen Gãi lại càng thêm thán phục Vội vàng thay đổi chủ ý Quyết định ở lại nơi đây Khi ánh bình Minh trâu sáng trong thành Chợ đèn lại chào đón một ngày mới Độc xà bang bị tiêu diệt Hầu đầu bang, hạc trùy bang, quy tức bang Liên hợp thông cáo Cùng lúc đó Phùng Hắc Tử Độc tí tượng, bất cán bất tỉnh Công đồng loạt tuyên bố mở cửa kinh doanh Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng Trong lòng dậy sống Sao chỉ mới một đêm trôi qua Chợ đèn đã có nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy Suốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì Nghe nói là có quý công tử ninja ra tay Ban đầu chỉ là muốn báo thù cho bằng hiểu viên nhị Thu phục hầu đồ băng Sau đó tiện tay thâu tóm luôn cả chợ đen Trong lúc nhất thời Các thành dân bàn tán xôn xao Tiên đồn trải rộng bốn phường tám hướng Vụ thành chủ Phi tư bắt đầu xử lý công vụ Ở trong tiên thành Kể từ khi chiêu hiền lệnh được ban ra Không ngừng có tu sĩ từ bên ngoài tiên đến hòa thị tiên thành Đình hòa thị Sơn Đã không còn là cấm địa Dưới sự bố trí của phí tư Nơi đây một lần nữa tái hiện ra náo nhiệt Như lúc tiên cùng chưa xuất thế Thành vệ quân chân giữ cũng chỉ mang tính chất hình thức Đủ loại tu sĩ già trẻ mắc mọc tập nộp đổ về dung nham tiên cung thử vận may. Đại đa số mọi người được không đạt tiêu chuẩn về tạo nghệ cơ quan thuật, chỉ biết đứng từ xa với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Cũng có một số may mắn thỏa mãn điều kiện, được bước vào bên trong tiên cung thăm dò, khiến vô số người kiến tị tới đỏ mắt. Các loại kinh doanh châu Hỏa thị tiên thành đều trở nên nhộn nhịp, nhưng tình hình trị an lại càng ngày trở dốc. các vụ án phạm pháp càng ngày càng gia tăng, trách nhiệm ở trên bài phí tử cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn. Kịch biến ở chợ đen có ảnh hưởng không nhỏ Tới cục diện ở Hòa Thị Tiến Thành Ngọc Giản báo cáo về chuyện này Được đặt ở vị trí thứ ba Cần được phí tư xử lý khẩn cấp Thế nhưng sau khi xem xong Phí tư lại lộ ra vẻ vui mừng Hảo tiểu tử không ngờ Chỉ trong một đêm đã có thể làm được chuyện này Nên truyết muốn nhúng tay vào chợ đen Thực ra trở ngại lớn nhất Không phải là ba bang phái tán nhân Mà là chính là bên phía Vũ Thành Chủ Năm xưa tô Linh Đồng có thể nắm giữ chợ đen Là vì có mối quan hệ rất gần với Phi Tư Chủ động chia sẻ lợi ích đạt được Cho nên mới được phụ thành chủ Mở một con mắt nhắm một con mắt Ninh Chuyết đã sớm viết ra một phong mật tín Thông qua trần trà chuyển tiếp tới tay Phi Tư Lúc đọc được bức thư này Trong đầu Phi Tư lập tức hiện lên Đôi mắt đầy dã tầm của Ninh Chuyết Giống Giống hệt như ta lúc còn trẻ Ninh Chuyết đã lưu cho Phi Tư Ấn tượng rất sâu sắc Vì biểu hiện kinh diễm trong chuyện cơ quan viên hầu Và xử lý viên đại thắng sau này y rất thưởng thức đối với thiếu niên này Ngày trước ta cũng từng bị người khác xem thường Cũng từng phải thông qua nghiên cứu dựa vào không ngừng mạo hiểm tìm mới có thể bước lên Leo lên được vị trí như hiện tại Phí tư của ngày hôm qua Chính là Ninh Chuyết của ngày hôm nay Một người trẻ tuổi ưu tú như vậy Tại sao không lôi kêu hắn về phe mình Kể từ sau khi Ninh Chuyết trở về giác tộc Phí tư mặc dù bận rộn trong cốc ngàn viện Nhưng vật luôn âm thầm chú ý đến hắn. Y nhìn thấy địa vị của thiếu niên này trong gia tộc càng ngày càng được nâng cao, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vui sướng khó tả. Y thấy được cậu ai có thể hiểu rõ con người của Ninh Tuyết hơn mình, y chờ mong thiếu niên này sẽ càng ngày càng thành công. Bởi vì Ninh Tuyết càng thành công, càng chứng minh cho nhân sinh quan của y, có thể chứng minh được bản thân y thành công. Bởi vì giá trị của Ninh Tuyết càng lớn, y càng thu được nhiều lợi ích từ mối quan hệ giữa hai người. Tiếp tục trèo lên đi Lên được càng cao càng tốt Tương lai mong ra chấp trường hòa thị tiên thành Còn gây nắm giữ ninh già Chẳng phải là quá hoàn mỹ sao Thiên tư của ninh truyết Khiến cho phí tư Nhận thấy tiềm lực phát triển to lớn Có không gian đáng để đầu tư Chính vì vậy khi ninh truyết thỉnh câu ý kiến Về việc thâu tóm chợ đen Phí tư đã không do dự đồng ý Chỉ là không nghĩ tới Người lại có thể thành công chỉ trong một đêm Rất thú vị, rất xuất sắc Dợ vào lực lượng tu sĩ trúc cơ của Ninh ra đem mở đường dùng lực lượng cường đại chân nhiếp đám đạo chích các vương hơn nữa còn trong toàn bộ quá trình được không ra tay không để lại bất cứ sơ hở nào mạnh mẽ ép buộc hầu đầu băng xung phong đi đầu quấy cho chợ đen dung truyền kịch liệt rồi lại khiến cho hầu đầu băng thường vong thảm trọng từ đó biến thành quân cờ hoàn ngoãn trong tay mình thu phục thế lực và nhân vật chủ chốt vô cùng chính xác một mực nắm chắc trọng điểm Lấy ít tịch nhiều Ngay lúc phí tư thầm khét ngợi Trần trà đã đến thảm kiến Lão ta mang đến Một bức mật tín của Ninh Chuyết Phí tư mở ra xem Lại thấy thiếu niên kia không hề kéo kiệt Trực tiếp dâng lên năm thành lợi ích cho y Loại biểu hiện này của đối phương Khiến phí tư cười lớn Đã lâu rồi y mới cảm thấy thoải mái như vậy năm thành lợi ích quá nhiều Nộp lên ba thành là đủ Còn về chợ đen Ta chỉ cho gây trưởng khống trong một khoảng thời gian Trong thời gian này hãy quản lý cho tốt Đừng để phát sinh chuyện gì Khiến ta phải ra mặt dọn dẹp Đến lúc cần thiết thì phải buông tay Trước đó cũng nên chuẩn bị cho tốt Phi tư lại viết một bức mật tín trả lời Sau đó cẩn thận cất giữ bức thư của Ninh Chuyết Đây chính là bằng chứng Là mấu chốt để khống chế Ninh Chuyết trong tương lai Cũng như băng chủ hậu đồ băng thu thập chứng cứ Dâng lên cho Ninh Chuyết Hắn cũng đang chủ động để lại sơ hở Để cho phí đại nhân nắm mắt trong tay Bước mật tín của phí tư được truyền đến trong tài đình truyết Thiếu niên này bất động thành sắc Trong lòng không chút gợn sóng nào Hắn cũng đã lường được trước thái độ Và ý đồ của phí tư Hòa thị tiên thành có bốn thế lực Phụ thành chủ, trù già, trịnh già Văn ninh già Vừa hợp tác vừa cạnh tranh đặn nhau Hình thành thế cân bằng nhất định Chợ đèn chính là một trong những khu vực Hòa hoãn xung đột Dưới sự tranh giành quyền lực của bốn đại thế lực nói trên Nó có thể bị tô linh đồng trường khống nhưng không thể bị bất cứ một bên nào trong bốn đại thế lực kiểm soát. Cho dù là đứng sau giật dây hay tìm người đại diện cũng không được. Lý do ta có thể ngồi vào vị trí này là bởi vì thời cơ quá đặc thù Một mặt chiêu hiền lệnh khiến cho rất nhiều tu sĩ bên ngoài không ngừng tràn vào. Một chợ đen ổn định sẽ có lợi cho toàn bộ tiên thành. Có lợi cho cả bốn thế lực. Hơn nữa chuyện của tôn lão đại xảy ra quá đột ngột. Bốn đại thế lực còn chưa kịp bàn bạc kỹ lưỡng. Cũng chưa tìm được nhân vật thích hợp Để thay thế chấp trưởng chợ đen Mặt khác Mặc dù ta là người của Ninh ninja Nhưng cũng chỉ là chi mặt có bầu thuẫn không thể hóa giải với chủ mạch Vì từ bên phía phù thành trù rất vui mừng Khi tê tác thành công chu già và trịnh già cũng mong muốn Nhìn tới nội bộ Ninh ninja đấu đá Nhất định sẽ ủng hộ tất tạo dựng thế lực Cho nên việc ta nhúng tay vào chợ đen Bọn họ đều sẽ cảm thấy Đây là ý kiến công tế Nhưng một khi tình thế thay đổi Ngoại nhân không còn tràn vào nữa Tình huống bên trong hòa thị tiên thành trở lại như trước kia Nhu cầu của họ đối với chợ đen Cũng sẽ không còn mạnh liệt như vậy Một khi ta nắm giữ chợ đen quá lâu Hoặc xuất hiện xu hướng Tiến sát tới chủ mạch ninh ra Sẽ lập tức khiến cho ba phương thế lực Còn lại cảnh giác Bọn họ nhanh chóng làm ra phản ứng Đã ra ra khỏi vị trí chấp trưởng chợ đen này Quyền nắm giữ chợ đen Cũng chỉ có hạn Ninh Chuyết đã nhìn thấu điểm này từ lâu Nhưng không sao Mục tiêu của ta là dung nhăm tiền cùng Đợi khi ta đoạt được tiền cùng Trở thành chủ nhân của nơi này Có chợ đen hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa Trong thời khắc bấu chốt này Ta cần phải thể hiện được bản thân Thu phục lòng người trong chi mạch ninh ra Đồng thời phá hỏng gian kế của chủ mạch Chợ đen chính là cơ hội tốt <cười> Quay miệng của Ninh Chuyết nhách lên nụ cười Thời gác này ăn cặp theo mình như một kỳ thủ Đăng bày binh bố trận Nắm chắc thắng lợi trong tay Chính là loại cảm giác này Chính là cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay Thật sự tuyệt vời Trong lúc nhất thời Ninh Chuyết chìm đắm thật sâu Trong loại cảm thụ mỹ hào này Không thể nào kiềm chế được Cùng lúc đó Độ hoa hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền Ti Trong thức Hải bộ nhân rung động Một cánh hoa nhẹ nhàng hé mở Ninh Chuyết lập tức phát hiện ra hình thức ban đầu Của thần thông biến đổi Vui sướng tràn ngập trong lòng hắn Tốt lắm ta có thể cảm nhận được lần thay đổi tiếp theo của hình thức ban đầu thần thông sẽ là một bước thay đổi hoàn toàn về chất, sẽ hoàn toàn nở rộ. Đến lúc đó, ta sẽ thật sự nắm giữ được môn thần thông này, nhân mệnh huyền tỷ. chương 220 Khí hải tầng 6 đỉnh phong Bên trong tộc địa ninh già, đám người ninh hướng quốc, ninh hướng tiền tụ tập ở phù đệ ninh hậu quân. Bọn họ đang báo cáo cho vị lão đại nhân này Về toàn bộ hành động của Ninh Chuyết Ta còn tưởng rằng lần này Nhúng tay vào chợ đen Nhất định phải đại chiến một trận Không nghĩ tới trong cả quá trình Chỗ xuất thủ kịch liệt nhất Lại là đánh vỡ đại môn hầu đầu băng nhân lại quả quá trình hành động Đều nằm trong kế hoạch của Ninh Chuyết Nó thật sự chỉ mới 16 tuổi thôi sao Thật không tầm thường Không nên xem nó như một học sinh bình thường Vừa mới tốt nghiệp học đường Đường quên nó là người có thiên tư Cho dù có thiền tư đi chăng nữa So với Ninh Tiểu Tuệ hay Ninh Khinh Tiểu Ninh Chuyết vẫn rất đặc thù Ý của ta chắc các người cũng đều hiểu được Có lẽ Là có liên quan tới thiền tư của nó Thiền tư của nó có liên quan tới trí tuệ Khiến đầu óc của nó vô cùng linh hoạt Căn cứ lời nói của đội ngũ cải thu Sau khi Ninh Chuyết dung nhập vào tiên cung Bộ thân thể mộc ngẫu của nó Có một cái đầu cực kỳ to lớn Nhìn ở hiện thực mà xem Ta cũng cảm thấy đầu của nó rất lớn Ninh hậu quân cười lớn Khoạt tay nói Tốt, tốt Ninh Chuyết nhúng tay vào chợ đen Trong vòng một đêm đã trưởng khống được toàn cục Hành động vô cùng thành công Vậy các người tính toán sâu này làm thế nào giữa sân bốc chốc yên tĩnh Mất một lúc lâu Ninh hú quốc mới lên tiếng Ninh Chuyết đã mời chào chúng ta Đưa ra mức lương rất hậu hĩnh Sau này chúng ta sẽ đeo mặt nạ Đàm nhậm chức vụ tuần tra và chấp pháp cho chợ đèn Trước khi chủ mạch Chịu bổ nhiệm chức vụ cho chúng ta một lần nữa Chúng ta cũng chẳng có việc gì khác để làm Ninh Hậu Quân gật đầu Đã như vậy Hãy cố gắng làm việc cho thật tốt Tin rằng sau chiến dịch lần này Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Rõ ràng tương lai của Ninh Chuyết là thế nào Khuyết điểm lớn nhất của nó Là tuổi đời còn trẻ Tù vị chỉ mới ở luyện khí tầng 3 Nhưng điều này đồng thời cũng là ưu điểm lớn nhất của nó Nó mới bao nhiêu tuổi chứ Mới 16 tuổi Ninh hậu quân không ngừng cảm thắn Lời nói khiến cho rất nhiều tu sĩ trúc cơ khác Vô cùng đồng tình Để đám người Ninh hướng quốc Ninh hướng tiền rời đi Ninh hậu quân trở về hậu viện Gặp được Ninh hiệu phủ Hai vị tiền lão già Ngồi ở trong sân lương đình hậu viện Tiếp tục phán cờ đăng dở Bị đám chấp sự Mới bị bãi nhiệm vừa rồi cắt ngang Hai người vừa đánh cờ Vừa thảo luận về Ninh Chuyết Ta đã đánh giá thấp Ninh Chuyết Năng lực của nó vượt xa tưởng tượng của ta Ninh Hậu Quân có chút cảm thắn Đúng vậy Chi mạch chúng ta bao lâu rồi Mới xuất hiện một bậc hậu bối yếu tú như vậy Ninh Hiễu Phú vô cùng đồng tình với đối phương Ninh Hậu Quân nhìn chăm chăm vào bàn cờ Cho dù chủ mạch Cũng rất hiếm có nhân tả như Ninh Chuyết Ninh Hiễu Phú đưa mắt nhìn Ninh Hậu Quân Ánh mắt tràn để thầm ý Người trẻ tuổi này rõ ràng có hiểu biết vô cùng sâu sắc đối với chợ đen Ê là có người đứng sau chỉ điệp Ninh Hậu Quân kích ngạc Thế không phải là người sao Ninh Hiếu Vũ đưa tay chỉ vào Ninh Hậu Quân, cười nói Người đừng có giả vơ giả vịt, muốn thoái thác trách nhiệm sao Ninh Hậu Quân lắc đầu, đừng có nói vậy Ninh Hiếu Phụ cũng lắc đầu, là người nói vậy với tà trước Hai người chứng mắt nhìn nhau Sau vài nhịp thở, Ninh Hậu Quân nhớ mày Bất kể có phải là ngươi chỉ điểm cho nó hay không Kết quả hiện tại như vậy cũng không thể Ít nhất tộc nhân Chi Mạch Cũng có thêm một nơi để nương tựa Đúng thế Ninh Hiếu Phù cười nói Bây giờ đến phiên chủ Mạch phải đâu đầu rồi Tộc trưởng Ninh ra Nhìn tin tình báo trong tay mình Xem đi xem lại hai lần Vẫn có chút không dám tin Tin tức này là thật sao Ninh Chuyết một mình dẫn theo đám Tù sĩ trúc cơ của Chi Mạch Ninh gia tàng Bình định cả chợ đen Thuộc cả cho ra lời khẳng định chắc chắn Đồng thời còn bổ sung Tộc trưởng đại nhân Ninja chúng ta cũng không chính thức ra tay Kẻ động thủ thật sự Vốn là hầu đầu băng tổn thất của bọn chúng rất nặng Sắc mặt của tộc trưởng Ninja lập tức âm trầm Mới ngày hôm qua Chủ mạch Ninja vừa xa thải Một loạt chấp sự trí mạch Lại còn trọng thưởng Ninja Kết quả chỉ sau một ngày đêm thôi cục diện đã hoàn toàn thay đổi Ninja nắm giữ chợ đen Có nghĩa là nó có nền móng Có thể nuôi sống rất nhiều thuộc hả Nó vậy mà làm tới một bước này Chắc chắn là có kẻ nào đó Đứng sau chỉ điểm cho nó Thế nào là tạo dựng thanh thế Đây chính là hành động như vậy Ninh chuyết ra tay vô cùng quyết đoán Thế trên thủ đoạn lôi đình Đột phá khốn cảnh Tự sáng tạo giữa cục diện có lợi cho bản thân Hắn đã chính thức có được thế lực của riêng mình Chuyện này trở nên phiền toái rồi Nếu chúng ta tiếp tục xa thải chấp sự chẳng cách nào tiếp tay cho Ninh Tuyết tiêu mộ nhân tài. Tộc trưởng Ninh gia cảm thấy có chút buồn bực, đây vốn là thủ đoạn để chèn nép chi mạch, không ngờ lại bị Ninh Tuyết dễ dàng phá giải, mà nguyên nhân sâu xa căn bản nhất chính là do hắn phát hiện ra cơ hội ở chợ đen, đồng thời nhanh chóng nắm bắt. Chẳng lẽ tộc trưởng Ninh gia không phát hiện ra ư? Không phải. Chợ đen là vùng hòa hoãn quyền lực giữa 4 đại thế lực, sau khi Tô Linh Đồng bị truy nã, tộc trưởng Ninh gia vẫn luôn âm thầm chú ý tới nơi này. Thế nhưng loại chuyện này đổi lại người khác Trong ninh gia làm tới Đều sẽ không thể được Chỉ có ninh truyết ra tay mới có khả năng thành công Chủ già trịnh giả có ra tay không Phù thành trù có thể trục xuất ninh truyết chứ Nó nhúng tay vào chợ đèn Đã phá vỡ đi loại ăn lý ngầm Giữa bốn đại thế lực Tộc trưởng ninh Gia đang chờ đợi người khác ra tay Chủ già Tên ninh truyết này rất có ý tứ Tộc trưởng chu giả mỉm cười Đi gọi chu trạch thầm tới đây Khi chú trạch thầm tới Tộc trưởng chu già lên đưa tin tình báo Có liên quan tới chuyện này cho gã nhìn Ninh Chuyết Hắn vậy mà làm được chuyện như vậy Không tầm thường chu trạch thầm mở miệng tán thưởng Tộc trưởng chu già nói Mâu thuẫn giữa Ninh Chuyết và chủ mạch Ninh già đã không thể cứu vãn Cách đây không lâu Hắn vừa mới kéo được thiếu tộc trưởng Ninh già xuống ngựa Hiện tại lại chấp trưởng chợ đen Cứ theo tình hình này Ninh già có thể sẽ lại xảy ra nội chiến lần thứ hai Lần trước chi mạch ninh ra cối lật đầu chủ mạch Gây ra nội chiến đã kinh động đến chu gia và trịnh gia chu trạch thâm gật đầu Xem ra vạn bối đã đánh giá thấp người này Hắn có thể trong vòng một đêm thâu tóm chợ đen Cho dù phía sau lưng có người bày miêu tinh tế đi chẳng nữa Cũng chứng tỏ hắn không phải là kẻ tầm thường Tộc trưởng chu gia nói Chỉ là hắn vẫn còn quá trẻ Quan hệ giữa người và thế nào Chú trạch thâm nói Giao tình của hai chúng ta có thể ngày càng tốt hơn. <cười> Tộc trưởng chu gia cười lớn, sau này hãy chú ý lôi kéo Ninh Chuyết. Lần trước Trịnh Tiễn cùng với hắn hợp tác luyện chế cơ quan viên hầu, Trịnh Tiễn đã bỏ ra rất nhiều bốn liếng, thậm chí còn dùng các tài liệu cấp kim đan. chu gia chúng ta cũng không thể thiếu những thứ này. Ta sẽ cho người phần quyền lợi như vậy, phải cố gắng kết giao với Ninh Chuyết. Vâng, bạn bố nhất định sẽ dốc hết sức lực. Không phụ lòng mong đợi của tộc trưởng đại nhân ngài Chu trạch thâm lui ra. Trong nhà Ninh Trách, Ninh Trách đưa tin tức về chợ đen cho Vương Lan xem. Thế nào, ta nói không sai chứ. Tiểu truyết tuyệt đối không phải là người thường. Chỉ trong một đêm đã trở thành chủ nhân chợ đen. Vương Lan há hốc mồm, nửa ngày cũng không khép lại được. Phải mất một lúc lâu, nàng ta mới có thể tiếp nhận được sự thật này. Trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Phu quân à, Ánh của chàng luôn luôn chính xác hơn so với thiết Thế nhưng loại chuyện lớn như vậy Tiểu truyết thật sự có thể làm được sao Nên chắc gật đầu Cho dù có người đứng sau chỉ điểm Cuối cùng người trở thành chủ nhân chợ đen vẫn là nó vài dặn kỵ nhi theo sát tiểu truyết hơn nhân cơ hội này Tìm việc gì đó hoạt động ở bên trong chợ đen Bọn nó vốn là đường huynh đệ Phải vun vén phần tình nghĩa này thật tốt Sau này khi chúng ta già yếu đi Tiểu Chuyết chính là chỗ dựa lớn nhất của Kỵ Nhi Bây giờ nó mới chỉ 16 tuổi Thật khó tưởng tượng tương lai Nó sẽ đạt đến thành tựu to lớn mức nào Chỉ cần nhìn vào thiên tư mà thôi Thì kém nhất Nó cũng sẽ trở thành một vị già lão Trên thực tế nàng cứ xem đi Hiện tại nó đã nắm giữ chợ đen Có thực quyền trong tay mình Còn hơn chứ không kém so với già lão Bây giờ nơi ở của Ninh Chuyết Hắn tiếp tục tu luyện Lấy giá băng ngọc tiểu Loại rượu này có màu xanh lam Ông ánh như những giọt sương sớm Long lanh giữa ánh mặt trời Ninh Chuyết kẹ lắc chén rượu trên tay Về trong rượu do hàn ngọc đều khắc thành Rượu như bảo thạch màu lam dạng lòng Mặt ngoài còn có một tầng gánh bạc nhạt nhạt Khiến người ta nhìn vào Đã cảm thấy khoan khoái Hương rượu vô cùng đặc biệt Bên trong thành tầm tàu nhã Mắc lại theo một loại khí tức đặc biệt của bằng tuyết Ninh Chuyết đưa chén rượu tới gần mũi Khẽ hít một hơi thật sâu trong khắc Hắn liên lạc vào một cánh đồng tuyết trắng xóa Nơi phương Bắc Tay sau đó, hắn có thể cảm nhận được Một tiêu hương hoa cỏ thoảng thoảng Khiến cho tâm hồn thư thái lạ thường Từ trong thế giới bằng lạnh như vậy Nình truyết nhấp một ngục nhỏ Cảm giác đầu tiên là một loại mát lạnh tới cực độ Giống như có một dòng suối băng trẻ qua đầu lưỡi Cảm giác mát lạnh này theo tiểu dịch Nhanh chóng lan tràn ra toàn thân Xua tàn đi tất cả nóng bức và mệt mỏi Tiểu dịch mềm mại mà nhu hòa Giống như là băng tuyết tan ra trong biển Để lại vị ngọt rượu nhẹ Băng ngọc tiểu hương vị đậm đà thuần hậu Không hề có chút cảm giác cay độc nào Và lại mang thêm một cỗ vị ngọt Vô cùng thanh mát dễ chịu Ninh truyết không kìm được mà nhắm mắt Đắm chìm trước loại hương vị tuyệt vời này Một lúc lâu sau Hắn mở đôi mắt của mình ra Không kìm được mà tán thưởng Rượu ngon Dược lực của băng ngọc tiểu bắt đầu phát huy tác dụng nên truyết ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn Bắt đầu thổ nằm. Các với những lần tu hành trước đó, lần này trên thần hải thượng đắt điện của xuất hiện một tia sáng láng. Giống như thác nước đổ xuống, chu thẳng vào bên trong khí hải trung đan điện, vân hà trong khí hải bốc hơi khi lãng cuồn cuộn, pháp lực ngũ hành đến cuồng dâng trào. Băng Ngọc Tiểu có thể giúp Ninh Chuyết dùng tu vi thần hải để đề cao tu vi khí hải. Chỉ trong thời gian một nét nhàng ngắn ngủi, dực lực của Băng Ngọc Tiểu đã được hấp thu triệt đề. Tu vi khí hạt của Ninh Chuyết Đã trải qua quá trình tăng vọt vô cùng kinh khủng Trực tiếp đạt tới tầng 6 đỉnh phong Ngăn bằng với tu vi thần hải Không hổ là băng ngọc tiểu Băng tầm ngọc hồ quả xứng danh Là trọng bảo trấn tộc của Ninh Gia Tà Đến lúc này Ninh Chuyết dựa vào tu vi pháp lực tầng 6 đỉnh phong Đã có thể thư đẩy ra cánh cửa thứ hai của đạo môn Thế nhưng Hắn cũng không quá trở mong đối với chuyện này Căn cứ hiểu biết của hắn về dung nham tiên cung Độ khó của cánh cửa thứ hai đạo môn Chắc chắn không thua kém gì So với cánh cửa thứ hai của Phật môn Lần trước đi con đường Phật môn Tuy rằng thất bại khi vượt quan Nhưng ta cũng đã thăm dò được Phần nào độ khó Muốn thông qua Phật môn và nhận được nhiều ban thưởng hơn Từ cánh cửa thứ nhất Để đến khi thực lực tăng trưởng Thì mới có càng nhiều khả năng vượt quan thành công chương 170 Ngũ hành tương sinh tương khắc thuật nên Chuyết dẫn theo độ ngũ 10 người Cùng nhau tiến vào dung nham tiên cung Lần này bọn họ đẩy cánh cửa số 1 Số 2, số 3 Đi trên đường vô cùng thuận lợi Rất nhanh, một đám người đến được phòng trình đốn Ánh mắt của rất nhiều người Đều đổ dồn vào bảng xếp hạng Trên cái cột ná 5 mặt Trên bảng xếp hạng, xếp hạng đầu Đều là những người thuộc phụ thành chủ Bông trùng vững vàng chiếm ở vị trí thứ hai Vị trí thứ nhất Vẫn là một cái tên vô cùng quen thuộc Tiêu chuẩn nhập môn Bông trùng vẫn là đệ nhất Không hổ là tiên tư hơn người Nình dũng không kịp được cảm thắn Nên chầm thở dài Còn bông trùng, đồng ngũ cải tu của phụ thành trù Luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng Thật sự rất muốn biết Đến rốt cuộc, mỗi lần bọn họ nhận được ban thường gì từ tiên cung Lại có người khác lên tiếng Nếu như không có bông trùng Chúng ta chắc chắn đã có tên trên bảng xếp hạng Đồng thời với tình huống hiện tại mà nói Chuyết cà chắc chắn sẽ là đệ nhất Nên chuyết thầm cười lạnh trong lòng Ta đã sớm là như vậy Đồng thời từ trước tới giờ luôn là đệ nhất Người thật sự đứng thứ hai Không phải là mông trùng Mà chính là tôn lão đại Chỉ là huynh ấy không có tên trên bảng xếp hạ mà thôi Trên phương diện này Ninh Chuyết vẫn luôn giấu rất kỹ Cho đến hiện tại Vẫn chưa có người nào phát hiện ra bí mật Ẩn giấu đằng sau cái tên tiêu chuẩn nhập môn Sau đó các tù sĩ Ninh Gia Bắt đầu thảo luận về tiêu chuẩn nhập môn Tất cả mọi người đều cảm thán Nhãn giới của Tam tông thượng nhân Tầm mắt của một vị đại tu sĩ Luyện hư quả nhân khác biệt Mọi người đã tiến hành thi luyện Lâu tới như vậy Nhưng chưa có một ai đặt tới tiêu chuẩn nhập môn Ngay cả loại thiên tài như mông trùng cũng là như vậy Cũng có người suy đoán tiến độ thật sự của mông trùng y từ trước tới này Một mực chiếm giữ vị trí thứ hai Rốt cuộc đã vượt qua cửa ải nào rồi Có kìm huyết chiến viên đại thắng làm nội ứng Nên chuyết dĩ nhiên có thể biết rõ tiến độ thật sự của mông trùng Đó chính là cửa thứ nhất đạo môn Đây là kết quả mà hắn cố ý nhường cho đối phương Kim huyết chiến viên đại thắng Cô không xuất hiện thường xuyên Để chặn đường mông trùng Mặc dù mỗi lần tới đây Mông trùng đều hô to gọi nhỏ Không ngừng khiêu chiến cơ quan viên hầu y rất muốn tái chiến với viên đại thắng Đánh bại đối phương lấy lại danh dự Nhưng nình chuyết lại cần y tạo thành thành tích Hắn cần phải để cho tù vi của mình tiến bộ Tù vi luyện khí tầng 3 Mà bộc lộ ra So với ngoại giới rõ ràng quá thấp Vậy cho nên cần một lý do thích hợp Để bộc lộ tu vi mạnh hơn luyện khí của bản thân Mà muốn mạnh hơn Hắn cần phải để 6 tầng công pháp Ngũ hành khí luật quyết lộ ra phía ngoài sáng Kế hoạch của Ninh Chuyết Là trước tiên để mong trùng đạt được thành tích như vậy Sau đó hắn sẽ lên đường đuổi theo Vượt qua cửa ải Có thể nhận được 3 tầng sau Của công pháp ngũ hành khí luật quyết Nhất định phải để cho vị Mông thiếu giá kia một ngựa đi đầu Một mặt là vì bằng xếp hạng Mặt khác Ninh Chuyết cần duy trì mối quan hệ Bí mật hợp tác về biện phía vụ thành chủ Một khi thành tích của hắn vượt qua mông trùng Vụ thành chủ rất có thể sẽ ra tay ngăn cản Đến lúc đó Cho dù phi tư có tán tưởng Ninh Chuyết Tới đâu đi chẳng nữa Cô không thể làm trái ý mông trùng và mông vị Nhất định sẽ xuống tay với hắn Ninh Chuyết vớ mới giành được chợ đen Cô không muốn bị phí tư đuổi đi sớm như vậy Dù sao ma môn và vật môn Cũng đã bị ta đóng lại Độ khó của cửa ải tiếp theo đạo môn nhất định sẽ tăng vọt So với thực lực của mông trùng Muốn vượt qua ta cũng không phải là chuyện dễ dàng Dựa vào những gì trước mắt điều tra được Khả năng mông trùng vượt qua ta cực kỳ thấp Dựa theo phong cách bố trí của tam thông thượng nhân mà xem Rất có thể sẽ xuất hiện cánh cửa thứ ba đạo môn ma môn Phật môn Cần tu luyện ngũ hành khí luật quyết đến tầng 9 đỉnh phong Thì mới có thể đẩy ra được Chưa nói gì đến điều khác Dù vì có mông trùng thật sự chỉ là luyện khí tầng 3 Y muốn đẩy ra cánh cửa thứ hai của đạo môn Thì phải tu luyện khí hải tới tầng 6 đỉnh phong Mà đến hiện tại Vị mông thiếu gia này còn chưa có công pháp luyện khí tầng 4 đến tầng 6 Phòng số 4, số 5, số 6 Mọi người tổ hợp thành một quẫu khổng lồ Mạnh mẽ tiến về phía trước Dưới sự chỉ huy của nình chuyết Chuyết cả thật sự lợi hại Tiếp tục sống tới thôi Đám người Ninh Dũng được Ninh Chuyết dẫn dắt dễ dàng vượt quan Vừa đi vừa không ngừng hô to gọi nhỏ Vô cùng phấn khích Tâm cảnh của bọn họ đối với Ninh Chuyết lúc này Đã có chút khác biệt so với trước kia Ninh Chuyết trưởng khống chợ đen Chỉ huy mọi việc đâu ra đấy Chất là đám tù sĩ trục cơ bối phận thúc thúc kia Đều làm việc cho chợ đen Trở thành thuộc hạ của Ninh Chuyết Điều này khiến cho đám người Ninh Chẩm Ninh Dũng nhận thấy rung động cực độ Nếu như nói trước kia Bọn họ nghe theo Ninh Chuyết Là xuất phát từ tâm phục khẩu phục Vậy thì bây giờ họ giống như là quỷ dạp xuống đất Dập đầu bái phục hắn Nình Chuyết cũng cảm nhận được Vô cùng sâu sắc biến hóa trong tâm tình Của những người này Bởi vì hắn có thể nhìn thấy nhân mệnh huyền ti Nhân mệnh huyền ti của những người này Đều đã trở nên vô cùng kiên cố Ngừng thực hơn bao giờ hết Vượt qua cửa thứ 8 rồi Thực lực của Chuyết Ca Rõ ràng đã tăng lên Đơn giản chính như thoát tài hoan cốt Dùng bắp đùi của đệ đi Chuyết Ca Không, dùng cánh tay của đệ đập nát địch nhân Chuyết cả Đệ thật sự quá thanh nhàn Cửa thứ 9, cửa thứ 9 Ôi, đây là lần đầu tiên ta đến đây Hóa ra bộ dáng là thế này Trong tiếng hoàn hồ vang trời của mọi người Ninh Chuyết đánh thông cửa ải thứ 9 Bước vào đại sảnh trung tâm Vào thời gian thích hợp Địa điểm thích hợp Kim huyết chiến viên đại thắng lại xuất hiện Sau một hồi kịch chiến Mộc ngẫu khổng lồ sụp đổ Chia còn lại một mình Ninh Chuyết Hắn trở về trạng thái nhân ngẫu như ngày thường, nhanh chóng mang theo viên đại thắng chạy về trước. Hắn đẩy ra cánh cửa thứ hai của đạo môn. Khi bước vào bên trong thì lại kinh ngạc phát hiện, cửa ai này của đạo môn vậy mà vô cùng đặc biệt. nên Chuyết được quán thầu một bộ công pháp tên là Ngũ Hành Tương Sinh, Tương Khắc Thuật. Nguyên lý của môn pháp thuật này cũng rất đơn giản, chính là Ngũ Hành Tương Sinh, Mộc Sinh Hỏa, Hỏa Sinh Thủ, Thủ Sinh Kim, Kim Sinh Thủy, Thủy Sinh Mộc và Ngũ Hành Tương Khắc. Mộc khắc thổ Thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa Hỏa khắc kim, kim khắc mộc Nhưng khi thi triển ra Thì lại vô cùng phức tạp Theo góc độ đơn giản nhất mà xem Pháp thuật này có thể chia thành 10 pháp thuật nhỏ Phân biệt đối ứng với hai phương diện tương sinh và tương khắc Trên cơ sở đó Giữa các môn pháp thuật này có thể liên kết với nhau Ví dụ sau khi mộc sinh hỏa Sẽ tiếp tục là hỏa sinh thổ Khi hình thành nên kết quả từ linh lực Mộc hành đạt được linh lực thổ hành không chỉ là sinh còn có quan hệ tương khắc, những pháp thuật này kết hợp với nhau tạo thành một mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp. Nên Tuyết tùy ý thử một lần, rất nhanh phát hiện ra môn ngũ hành tương sinh tương khắc thuật này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ngũ hành khí luật quyết. Sai ở trước kia, nếu ta muốn thi triển bạo băng thuật thì phải rút ra một bộ phận linh lực thủy hành từ trong pháp lực ngũ hành trước tiên, nhưng bây giờ ta có thể chuyển hóa linh lực của bốn loại khác thành linh lực thủy hành Như vậy ta sẽ có được linh lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tinh khiết Dùng để thi triển bạo băng thuật Không chỉ càng thêm thuận tiện Mà pháp lực còn dồi dào hơn Có thể duy trì cho uy lực của bạo băng thuật càng thêm cường đại Sau khi có được ngũ hành tương sinh tương khắc thuật Ninh Chuyết lại đứng ở trước một lựa chọn khác Trên vách tường trong căn phòng treo đầy những vòng tròn lớn bằng bàn tay Có cái hình tròn, có cái bầu dục, có cái như là trận bàn vậy Bên trên mỗi một cái trận bàn đều có một kỹ hiệu ngũ hành cùng với vô số đường vân trận văn dường ra phức tạp. Những cơ quan này coi là ngũ hành truyền linh bản Ta cần thúc dục pháp lực ngũ hành, phá giải cấm chế bên trên trận bàn thì mới có thể lấy ra sử dụng. Rất hiển nhiên, cấm chế bên trên ngũ hành truyền linh bàn càng phức tạp, độ khó càng cao, phẩm chất cũng sẽ càng tốt. Đơn này Ninh Chuyết lại không gặp may mắn nhờ Phật Môn. Ở cờ thứ nhất Phật Môn, hắn lấy ra thi thể viên đại thắng, may mắn thu phục được kìm huyết chiến viên đại thắng giem giữ tiện nghi cơ quan có tiên tư, nhưng cửa ải đặc thù của cánh cửa thứ hai đạo môn này, hắn chỉ có thể dựa vào tạo nghệ pháp thuật ngũ hành của mình để thử phá giải cấm chế, thu hoạch từng khối ngũ hành truyền linh bản. Hắn còn quá trẻ, thời gian luyện tập pháp thuật còn ít, Sở dĩ thường xuyên truyền thủ cho người khác tầm đắp thi pháp, chủ yếu là nhờ vào ban thưởng của bảng xếp hạng, để cho kinh nghiệm thi pháp của hắn phát sinh ra tịch lũy một cách bất thường. Nên quyết thử một lúc, sau đó chủ động rời khỏi đạo môn đi vào con đường Phật môn, thử vượtải một lần. vi khí hải của hắn vốn là mượn nhờ bằng ngọc tiểu, cùng với vi thần hải trợ giúp đề cao. Ninh Chuết biết rõ ưu thế lớn nhất của mình vẫn là thần hải, cho nên Phật môn mới là con đường thích hợp nhất với hắn, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Sau khi hồn phách quy về nhục thân, Ninh Chuết một lần nữa nhận được toàn tộc tán thưởng. Hắn đánh thông cười thứ chín, bước vào đại sảnh trung tâm, thấy đặc đạo môn Thành tích như vậy đã đứng đầu ninh ra Cũng phá vỡ ghi chép của chính bản thân hắn trước đó Đối mặt về vô số lực khen ngợi Tâm tình của hắn không chút gợn sóng nào Một mặt là do công lao dạy dỗ nhiều năm của tô Linh động Mặt khác Ninh Chuyết cũng hiểu rất rõ tình thế hiện tại Sau khi chiêu hiền lệnh được ban bố Tình hình đã phức tạp hơn trước kia rất nhiều Ninh Chuyết vừa phải đảm bảo vị trí dẫn đầu của mình trước con đường hồn phách nhập vào tiên cung Vừa phải âm thầm chú ý thật kỹ con đường cạnh tranh khi tự thân dung nhập vật tiên cung. Chu huyền tích chính là nhân vật nổi bật trên con đường thứ hai. Điều này khiến Ninh Chuyết vừa cảm thấy áp lực, đồng thời vừa cảm thấy may mắn vì Chu huyền tích đã chuyển trọng tâm từ trả án sang tiên cung. Còn bên trên lôi đài hôn nhập tiên cung, bông chúng có được thiên tư là người tạo cho Ninh Chuyết áp lực lớn nhất. Việc thăm dò dung nhằm tiên cung của hắn cũng đang gặp phải bình cảnh và luôn kẹt lại ở cánh cửa thứ hai vật môn và cánh cửa thứ nhất đạo môn Điều Ninh Chuyết muốn làm bây giờ là dốc toàn lực nâng cao tu vi Dựa theo hiểu biết của hắn về dung nham tiên cùng rất có thể sẽ xuất hiện cánh cửa thứ ba của Phật môn, Đạo môn, Ma môn Đến lúc đó, hắn cần phải có tu vi tương ứng Mới có thể đầy cửa bước vào Ninh Chuyết không giống bông trùng hay ninh tử tuệ Những người kia có gia tộc làm chỗ dựa Bọn họ chỉ cần chuyên tâm làm một việc là tu hành mà thôi Còn hắn phải tả sung hữu đột giữa các thế lực lớn sân dụng mọi khả năng để tìm kiếm không gian phát triển cho bản thân mình, dốc toàn lực hấp thu tài nguyên từ ngoại giới. Ví dụ như Băng Ngọc Tiểu là thứ mà rất cần. Có được nó, hắn có thể tiết kiệm được mấy tháng cổ tu, trực tiếp nâng cao tu vi khí hải lên tầng 6 đỉnh phong. Tin tức Ninh Chuyết lại lập kỳ tích khi thăm dò dung nhằm tiên cung đã đến tai của Ninh Tiểu Tuệ. Nàng ta nghe xong tin tức này, sắc mặt không kìm được mà xanh lét. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Ninh Chuyết chính là nhân vật phong vân của Ninh ra ăn vừa mới kéo thiếu ra Ninh hiểu nhân xuống ngựa Trong vòng một đêm nhất thống chợ đen Trở thành chủ nhân mới của nơi này Sau đó hắn lại tập hợp Hơn một nửa số thành viên đội ngũ cải tu Tiếp tục có thành tựu trong việc thăm dò tiên cung Đã đánh tới đại sảnh trung tâm Ninh tiểu tuệ cảm thấy áp lực rất lớn Mỗi lần Ninh Chuyết đã được thành tựu trong việc thăm dò tiên cung Nàng tất lại cảm thấy như có một bàn tay thô to vô hình tát vào mặt mình Kết nàng ta vừa xấu hổ lại vừa tức giận Ninh tiểu tuệ biết rõ bản thân Đang canh vác uy nghiêm của chủ mạch Ta nhất định phải thăm dò tiền cùng Đạt được thành tựu vượt qua nền chuyết Áp đảo hắn một lần Ta một thân một mình đi thăm dò Còn cơ quan viên hầu kia Sẽ không thể tìm đến ta nhanh như vậy Dùng nhằm tiền cùng Ta đến đây Ninh tiểu tuệ mở hai mắt ra Điều khiển mộc ngẫu đẩy ra cánh cửa thứ nhất Viên đại thắng đã sớm chờ đợi sẵn từ lâu Nhạy rằng trợn mắt cười với nàng tạ Ninh tiểu Tuệ lúc này như rơi xuống hầm băng hết trường 170 Đà tạ chương vị tới ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại